Phần 3. Chướng ngại Ola Ai cũng sẽ trải qua một việc gì đó khiến họ thay đổi đến mức không bao giờ có thể quay lại con người trước đây của mình. Leonardo DiCaprio Nếu bạn thật sự muốn cuộc sống cân bằng và phát triển, điều quan trọng nhất là bạn phải xác định được những gì kiềm hãm bạn và những gì thúc đẩy bạn tiến về phía trước. Chúng tôi gọi đó là chướng ngại Ola và chất xúc tác Ola. Khi tìm hiểu hai phần tiếp theo, hãy hiểu rằng có vô số những đặc điểm và tính cách giúp thúc đẩy chúng ta tiến lên hoặc ngán đường chúng ta. Chúng tôi sẽ đề cập đến 7 chướng ngại và 7 chất xúc tác. Đơn giản là vì chúng tôi thích số 7. Đồng thời, 7 yếu tố mà chúng tôi lựa chọn là những yếu tố có tác động lớn nhất đến con đường Ola của chúng tôi. Chúng cũng là những đặc điểm và nét tính cách mà chúng tôi thấy có ảnh hưởng đến hành trình ô của những người khác nữa. Trong trường hợp của bạn, có thể bạn có vẻ ngoài ưa nhìn, đó là một chất xúc tác. Chúng tôi không có yếu tố này. Bạn có thể phải chịu sự ghen tị, đó là một chứa ngại ô Thật may là chúng tôi cũng không có yếu tố này. Có vô số chứa ngại ô và chất xúc tác ô Chúng tôi chỉ đề cập đến những yếu tố có tác động lớn, và chúng tôi muốn nói rõ rằng danh sách không chỉ có thế. Chúng tôi chỉ chia sẻ những điều chúng tôi thật lòng tin tưởng, và những gì chúng tôi đã trực tiếp trải nghiệm sự hiệu quả của nó. Chúng tôi sẽ nói qua phần tổng thể trước. Phần 3 sẽ bàn về việc loại bỏ các chướng ngại ô la. Đây là những thứ tập nhằm khiến bạn không thể đạt được cuộc sống ô la. Mặc dù trung thực nhìn nhận bản thân có thể là một thử thách Chúng tôi biết là phải dọn dẹp ngôi nhà của mình trước Thì bạn mới có chỗ để xây dựng cái mới Trước tiên hãy dọn dẹp những đống rác đang cản trở con đường của bạn Dọn đường là việc rất quan trọng Nhờ đó bạn sẽ không dẫm phải rác khi tiến đến cuộc sống mà mình mong muốn Nếu không dọn đường, bạn sẽ dẫm phải rác và chúng sẽ dính vào giày bạn Khiến bạn đi chậm lại và còn bốc mùi nữa Phần 4 là nơi niềm vui bắt đầu Chúng tôi giới thiệu chất xúc tác Ola Và chỉ cho bạn cách tiến đến Ola nhanh hơn Chương 10 Nỗi sợ Phương châm của tôi là Hãy cứ sợ, nhưng hãy cứ làm việc cần làm Tamara melin Nỗi sợ là yếu tố đầu tiên trong danh sách chướng ngại ola của chúng tôi. Đối với đa số mọi người, đây là trở ngại lớn nhất trên con đường theo đuổi ola. Nỗi sợ có thể ngăn bạn đạt được cuộc sống mà bạn muốn theo hai cách. Một, nỗi sợ phi thực tế có thể khiến bạn tê liệt và không thể hành động để tiến lên phía trước. Hai, Hoàn toàn vớt lờ nổi sợ có thể đẩy bạn vào những tình huống nguy hiểm đến mức có thể hạ gục bạn. Người tìm Ola Bài học cuộc sống từ nông trại Tôi hứa sẽ không viết về cuộc sống nông trại ở Bắc Dakota nữa, nhưng tuổi thơ của tôi có khá nhiều câu chuyện và bài học kinh nghiệm hay ho. Cha mẹ tôi là những người rất cần cù. Họ hiếm khi rời công việc ở nông trại để cùng nhau tận hưởng một buổi tối riêng tư Nhưng tôi nhớ họ đã đi chơi vào một buổi tối nọ Họ hẹn hò ở quán cà phê duy nhất trong thị trấn Và bọn trẻ chúng tôi thì ở nhà một mình Khi đang xem một trong ba kênh truyền hình có thể xem được Thì chúng tôi nghe tiếng ai đó đột nhập vào nhà xe Chúng tôi nhìn nhau như thấy việc đó không thực sự xảy ra Nhưng đứa nào cũng biết là nó đang diễn ra. Một lát sau, chúng tôi nghe tiếng kẻ đột nhập đi xuống cầu thang dẫn đến cửa tầng hầm và bắt đầu đập cửa, sức mạnh và liên tục. Chị cả của tôi đã làm chính xác điều mà một người chị lớn nên làm. Chị tập hợp chúng tôi lại và dẫn chúng tôi vào phòng tắm. Chúng tôi khóa cửa lại và rút vào một góc. Chị bảo chúng tôi hãy bình tĩnh và bắt đầu cầu nguyện Chị nói là nếu bị giết thì ít nhất chúng tôi cũng sẽ được lên thiên đàng Thật vậy luôn Sau gần 1 giờ đồng hồ cầu nguyện Cha mẹ tôi đã về nhà để giải cứu chúng tôi Ai là kẻ đột nhập? Đó chính là con mèo mập nhà hàng xóm Nó đã lẻn vào nhà xe Lục tung thùng rác và bị kẹt đầu vào trong vỏ lon súp Con mèo đáng thương bị trượt cầu thang và liên tục đâm sầm vào cửa tầng hầm khi cố gắng lắc để cái lon rơi ra. Chúng tôi có sợ không? Chắc chắn là chúng tôi đã sợ đến phát khiếp. Nỗi sợ đó có căn cứ không? Chắc là không. Tôi đã nhiều lần dùng câu chuyện này suốt nhiều năm qua để trấn an bạn bè và người thân mỗi khi họ cảm thấy sợ hãi trước một công việc mới, mối quan hệ mới hay một hướng đi mới. Tôi nói với họ rằng nỗi sợ trong tiếng Anh thực ra là những suy diễn sai lầm trong như thật. False expectations that appear liệt mà đa số các nỗi sợ gây ra là không thể lý giải được và chúng cản trở chúng ta thực hiện những bước cần thiết để tiến đến cuộc sống có mức độ oala cao hơn. Tôi có sợ hãi trong quá trình tìm lại Ola không? Câu trả lời là có mỗi ngày Bắt đầu một công việc kinh doanh mới Tham gia lớp thể dục Kết giao bàn mới Và trở thành người cha đơn thân của năm đứa con Tất cả đều là những việc có thể làm giấy lên nỗi sợ Tuy nhiên, khi đối mặt với nỗi sợ Tôi hành động để tập trung vào bức tranh lớn hơn Giữ vững những giá trị cao nhất của mình và vượt qua bất kỳ nỗi sợ nào cản bước tôi tiến đến cuộc sống Ola. Người thầy Ola Người hướng dẫn ở khu safari Khi cậu con trai cả của tôi vào lớp 4, chúng tôi có dịp đến thăm một khu safari ở Châu Phi. Chúng tôi háo hức đến từng ngày. Đó là lần đầu tiên chúng tôi được đến thăm một khu giả sinh. Khi ngày mà chúng tôi mong chờ đã đến, chúng tôi lên máy bay với tâm trạng vô cùng hồi hộp. Chuyến bay như kéo dài vô tận. Chúng tôi đến trại của khu safari vào ban đêm. Đón chúng tôi là một người đàn ông có vẻ mặt rất nghiêm nghị, được trang bị đầy đủ dụng cụ của một hướng dẫn viên khu safari. Anh đội giấc mũ da màu nâu nhạt có vành cứng, mang đôi giày ống sẫm màu, Ôm sát một phần ba ống chân mặt chiếc quần có nhiều túi Và ống quần được nhét gọn gàng vào ống giày Cùng với chiếc áo vét cùng màu Có chứa đầy đủ các dụng cụ và đồ đạc Đủ để dựng một căn nhà nhỏ Dù anh trang bị đủ thứ tuyệt vời như vậy Nhưng tôi và con trai vẫn cảm thấy Bị mê hoặc nhất với khẩu súng to màu đen Mà anh mang theo Đó không phải là một khẩu súng bình thường Nó rất đặc biệt Chúng tôi chưa bao giờ thấy khổ súng nào như thế Khi nhìn người hướng dẫn công viên này Tôi nhớ mình đã nghĩ Ôi! Nơi này chuyên nghiệp quá Họ thật sự chuẩn bị rất chu đáo cho con trai tôi Chuyến đi này hệt như một cuộc phiêu lưu Nó ngoan lành hơn trò khám phá rừng xanh ở Disney Sau khi chào hỏi Hướng dẫn viên thông báo rằng chúng tôi ở khu nhà số 2 Nằm ở góc đông bắc của khu trại Chỉ cách nơi chúng tôi đang đứng khoảng 5 phút đi bộ Anh nói sẽ đưa chúng tôi về khu nhà Tôi đáp Không cần đâu, chúng tôi sẽ tự đi Nhưng anh cương quyết Không, tôi phải đưa mọi người về Ban đêm ở ngoài này không an toàn Và tôi có súng để bảo vệ các anh Nhớ đừng bao giờ rời khỏi lều vào ban đêm vì bất cứ lý do gì Giờ thì tôi còn thấy ấn tượng hơn lúc mới gặp anh nữa Tôi nghĩ anh chàng này có lẽ đang nỗ lực hết sức để được hưởng khoản tiền qua lớn. Tranh thủ lúc con trai không để ý, tôi nháy mắt với anh hướng dẫn viên và nói Tôi biết rồi, thật đấy. Vẻ mặt anh ấy lập tức thay đổi từ người chủ nhà vui vẻ sang hướng dẫn viên nghiêm nghị. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi và nói Thưa ngài, tôi phải đưa ngài về khu nhà. Ban đêm ở đây không an toàn. Từng có tai nạn xảy ra ở đây. Đây là quy định của khu trại. Không cần phải nói gì thêm, chúng tôi chấp nhận lời đề nghị của anh với lòng cảm kích và để anh đưa chúng tôi về khu nhà của mình. Nỗi sợ vô căn cứ làm tê liệt con người. Chuyện đó rất thường xảy ra. Ai đó có được một cơ hội thật sự, nhưng họ phân tích cơ hội đó để tìm mọi lý do khiến nó không khả thi. Nỗi sợ này ngăn họ hành động và phát triển. Nỗi sợ bích kính con đường tiến đến ô la của họ Câu chuyện này thể hiện thái cực còn lại của nỗi sợ Nếu hoàn toàn vớt lờ nỗi sợ Bạn có thể tiêu đời Và trong ví dụ này thì ý tôi là tiêu đời đúng nghĩa đen luôn Điều này có thể làm thay đổi cả cuộc chơi Tôi thường thấy tình trạng này trong kinh doanh Người ta đặt cược, ăn cả, ngã về không Mà không tính toán rủi ro Họ mất công ty, nhà cửa, gia đình và cả cuộc sống của mình nữa Việc hoàn toàn xem thường nỗi sợ sẽ không chỉ bích kính con đường đến Âu La Mà nó sẽ nhanh chóng đẩy bạn xuống đáy vực Bạn có liên hệ thế nào với nỗi sợ? Nỗi sợ có đang ngăn bạn thực hiện những hành động cần thiết Để cân bằng và phát triển cuộc sống của mình không? Bạn có đang mắc kẹt trong vòng lẫn quẩn, càng phân tích càng tê liệt không? khi mà bạn chỉ toàn tập trung vào những hậu quả có thể có nếu lựa chọn hành động. Hay ngược lại, bạn có đang quá liều lĩnh, hoàn toàn không sợ bất kỳ tình huống nào hay không? Hãy tìm điểm lý tưởng ở đâu đó giữa hai thái cực trên. Hãy giải phóng bản thân khỏi chướng ngại Ola này. Và bạn sẽ tiến thêm một bước đến với cuộc sống Ola. Hết chương 10 Chương 11 Cảm giác tội lỗi Cảm giác tội lỗi là gánh nặng cứ đeo bám emma Cảm giác tội lỗi rất nặng nề Cảm giác tội lỗi có thể tích tụ và trở thành chứa ngại ô la Tất cả chúng ta đều phạm lỗi Và tất cả chúng ta đều từng nói hoặc làm những việc khiến bản thân cảm thấy có lỗi Nếu cảm thấy tội lỗi được giải quyết nhanh chóng, nó sẽ không đẩy bạn ra xa con đường dẫn đến ola. Tuy nhiên, cảm giác tội lỗi lặp đi lặp lại nhiều lần theo thời gian sẽ thực sự trở thành một chướng ngại ola. Sự tiêu cực hậu quả thường thấy của cảm giác tội lỗi chính là thứ có thể cản trở bạn đạt được cuộc sống mình muốn. Chuyện này giống như mang quả tạ 2 kg và cổ chân khi chạy marathon vậy. Có thể trong khoảng 2-3 cây số đầu tiên, bạn gần như không nhận ra sự tồn tại của quả tạ. Nhưng đến cây số thứ 20 thì gánh nặng tuy nhỏ nhưng da dặn ấy sẽ kéo bạn tục lại phía sau. Nếu bạn đã có mặt trên hành tinh này, thì nhiều khả năng là bạn đã trải nghiệm cảm giác tội lỗi. Trải nghiệm cảm giác tội lỗi không phải là tội ác, nhưng việc lựa chọn đeo mang cảm giác tội lỗi mỗi ngày, chính là tội ác. Người tìm Ola Buông bỏ cảm giác tội lỗi Trong tất cả những chứa ngại Ola của cuộc đời tôi, không có gì xuất hiện nhiều hơn cảm giác tội lỗi. Điều này thể hiện rõ nhất vào thời điểm tôi rơi xuống tận đáy. Quá trình tuột dốc của tôi bắt đầu vào 7 năm trước thời điểm tôi thực hiện cuộc gọi cầu cứu người thầy Ola. Lúc đó tôi đang ở trên đỉnh Vinh Quang và cảm thấy mình là bất khả chiến bại. Ola của tôi cân bằng và phát triển ở cả 7 lĩnh vực. Trong một cuộc điện thoại thường kỳ với người thầy Ola, tôi đã rất tự hào chia sẻ về thành tích và một danh sách dài những thành công của mình. Mặc dù bề ngoài tôi có vẻ khiêm tốn, nhưng đó là sự khiêm tốn giả tạo. Thật ra bên trong tôi quá tự hào, đến nỗi bây giờ khi nghĩ lại, tôi vẫn tự cảm thấy buồn nôn. Đó chính là lúc tôi để chiếc đĩa đầu tiên của mình trao đảo. Có thật là tôi tuyệt vời như vậy không? Thượng đế ban tặng cho tôi những món quà này vì một lý do nào đó? Hay là tôi quá giỏi và xứng đáng có được bất cứ điều gì mình muốn? Chính những ý nghĩ đó và sự sa sút niềm tin ô la đã khiến tôi tuột dốc và đưa ra những lựa chọn hoàn toàn không nhất quán với cá tính trước đây của tôi. Đó thật sự là một cú trượt ngã để đời Chính những lựa chọn này đã dần dần khiến tôi mang nặng cảm giác tội lỗi trong suốt 7 năm tiếp theo Cảm giác tội lỗi này đã che khuất tầm nhìn tương lai của tôi Hủy hoại lòng tự tin và khiến tôi nghi ngờ bản thân trong mọi khía cạnh chính của cuộc sống Buông bỏ cảm giác tội lỗi chính là bước tiến đầu tiên của tôi trong quá trình leo lên Chính xác là chày trật bò lên Từ đế vực và lấy lại Ola của mình Người thầy Ola đã nói Quá khứ chỉ còn nằm trong kính chiếu hậu Tương lai chính là tờ giấy trắng Hãy học hỏi từ quá khứ Nhưng đừng tiếp tục sống trong đó Thượng đế đã tha thứ cho anh trước cả khi anh thất bại Giờ đây tất cả những gì anh cần làm Là xin sự tha thứ từ những người đã bị anh làm cho thất vọng Và quan trọng nhất là hãy tha thứ cho bản thân. Đến tầng hôm nay, đó vẫn là bài học tuyệt vời nhất mà tôi từng được học từ anh ấy. Người thầy Ola Con trồn hôi trên cửa sổ giếng trời Chúng tôi vừa mới đến căn nhà nhỏ để nghỉ hè. Mỗi lần đến đó, tôi luôn đi một vòng để kiểm tra xem căn nhà chống chọi thế nào với mùa đông Minnesota giá lạnh năm nay tôi để ý thấy một con trồn hôi trong khu giếng trời có cửa sổ của tầng hầm thật không may chú trồm hôi đáng thương đã không thể sống sót qua mùa đông tôi ngửi được mùi hôi phản phất từ con trồn nên tôi đảm bảo cửa sổ đã đóng kín và tấm màn che cũng đã được kéo lại sau đó tôi đi tận hưởng thời gian với gia đình ngôi nhà hồ nước và mùa hè vài tuần sau tôi Thỉnh thoảng tôi vẫn ngửi được mùi của con trồn hôi trong giếng trời. Mùi đủ nặng để tôi phải chú ý và khịt mũi. Nhưng không nghiêm trọng và cuối cùng sẽ được cho qua. Vào những ngày nắng, tôi sẽ đi vào căn phòng ngủ thông ra giếng trời đó. Mở màn che ra lấy chút ánh sáng để rồi được nhắc nhớ về anh bạn trồn hôi đã chết. Và thế là tôi nhanh chóng đóng màn che lại. Vào một ngày đầu hè đẹp trời, Tôi mở hết cửa sổ để đón những ngọn gió mát lành của miền Bắc Minnesota thổi khắp ngôi nhà. Khi tôi vào căn phòng ngủ ở tầng hầm và mở cửa sổ giếng trời, một mùi hôi nồng nặc sọc thẳng vào mặt tôi. Tôi buộc phải nhớ lại vấn đề của mình. Tôi không thể tránh đế thêm. Hôm nay là ngày tôi phải thực hiện công việc khó chịu này. Đó là dọn sát chứa trùng hôi trong giếng trời. Tôi sẽ nói ngắn gọn và không để bạn phải đi sâu vào chi tiết Nhưng tôi chỉ có thể nói là nó chẳng có gì thú vị Cả về phần nhìn lẫn phần ngửi Đây là một câu chuyện có thật Với một bài học đạo đức Hãy đương đầu với những điều khó chịu trong cuộc sống một cách nhanh chóng và trực tiếp Bài học này có thể được áp dụng cho cảm giác tội lỗi Nhưng thật ra bạn có thể áp dụng cho bất cứ chứng ngại ô la nào trong cuộc sống Nếu tôi dọn sát chú trồn ngay ngày đầu tiên, hẳn mọi việc đã dễ xử lý hơn. Căn nhà sẽ bớt đi mùi khó chịu, và tôi cũng sẽ ít cảm giác tội lỗi hơn mỗi lần nhìn thấy hoặc người thấy nó. Bạn không thể chỉ đơn giản đóng cửa sổ và kéo màn che đi những điều khó chịu trong cuộc sống của mình. Chú trồn hôi sẽ vẫn ở đó. Giả sử bạn không nhìn thấy nó, thì chắc chắn bạn sẽ thỉnh thoảng ngửi được mùi của nó. Nó càng ở đó lâu bao nhiêu, thối rửa và phân hủy nhiều bao nhiêu, thì bạn sẽ càng gặp khó khăn bấy nhiêu trong việc dọn dẹp nó trong tương lai. Không ai có thể miễn dịch với cảm giác tội lỗi. Chúng ta đều là con người và tất cả chúng ta đều phạm sai lầm. Vì vậy, chúng ta gần như không thể không cảm thấy khó chịu với những lựa chọn tồi tệ của mình. Chúng ta không thể né tránh điều đó. Cảm giác tội lỗi có muôn hình vạn trạng và có thể lẫn trốn sâu trong tâm trí bạn. Hãy chú ý những nơi mà cảm giác tội lỗi trốn ngụ trong cuộc đời bạn. Cảm giác tội lỗi là một trong những chướng ngại ô la âm thầm nhất và khó lường nhất. Có khi nó sẽ đập thẳng vào mặt bạn như một hòn đá, có khi nó lại xuất hiện với bộ dạng nhẹ nhàng hơn. Hôm nay bạn có đang mang gánh nặng tội lỗi không? Nếu có, Hãy giải phóng bản thân khỏi gánh nặng này. Bất kể nguyên nhân của cảm giác tội lỗi này là gì, bạn cần phải đương đầu với nó. Nếu cần giúp đỡ trong việc này, hãy lên tiếng tìm sự giúp đỡ. Đừng chỉ đóng cửa sổ và kéo màn che lại. Nếu không, cảm giác tội lỗi của bạn sẽ thối rửa và ngăn bạn tiến đến cuộc sống mà mình xứng đáng có được. Hết chương 11 chương 12. Cơn giận Người nào không biết giận là người dại Người nào không muốn giận là người khôn Ngàn ngữ anh Cơn giận có thể đến dưới nhiều hình thức Bực bội hay cáo bẳng là việc rất bình thường Đây là những cảm xúc thường thấy của con người Tuy nhiên Chận giữ kịch liệt và liên tục sẽ không chỉ ảnh hưởng đến bạn mà còn tác động đến mọi người xung quanh bạn và có thể gây ra những hệ lụy khiến bạn đeo mang đến suốt đời. Nếu bạn dung dưỡng cơn giận và để nó ăn dần ăn mòn tâm hồn mình, nó sẽ hủy hoại cơ hội đạt được cuộc sống ô la của bạn. Người tìm ô la Vẫn bị cầm tù Những người biết tôi sẽ nói là Trong tôi luôn vui vẻ và đúng là tôi vui thật Tôi bẩm sinh đã có thái độ lạc quan với cuộc sống Ngay cả vào những ngày tồi tệ nhất Suốt nhiều năm qua Tôi đã thấy cơn giận trở thành một trong những chướng ngại ô la chính yếu Đối với bạn bè cũng như người thân của mình Và tôi phải thành thật nói rằng Thật may khi đây là chướng ngại không lớn đối với mình Tôi đã chứng kiến cha tôi thảo luận với các chú về chuyện chính trị, rồi họ nổi giận đến bức hủy hoại cả một buổi chiều chủ nhật vốn rất vui vẻ. Chồng nổi giận với vợ, anh nổi giận với em, cha mẹ nổi giận với con cái. Sau khi việc làm sai trái xảy ra mới là chứng ngại lớn nhất mà cơn giận gây ra. Tôi từng nghe một câu chuyện về hậu quả của việc nuôi dưỡng cơn giận kiểu này. Câu chuyện kể rằng một người đàn ông ở độ tuổi ngoài 50, ăn mặc tươm tất, râu tóc gọn gàng, đang đi dạo cùng vợ và gia đình trong khu tưởng niệm chiến tranh Việt Nam. Ông là cựu tù binh chiến tranh và đã cất công đến Washington để tưởng niệm những người lính đã hy sinh. Trong cuộc đi dạo đó, ông tình cờ gặp lại một người bạn tù của mình năm xưa. Người bạn này có vẻ ngoài khá trái ngược với ông. Quần áo bẩn thiểu, Đầu tóc bù xù, rô ria bồm sờm và có vẻ đã nhiều ngày không tắm rửa. Đó là những từ chính xác nhất để miêu tả ông ấy. Người đàn ông trông như kẻ vô gia cư này lập tức lên tiếng. Tôi căm thù những gì bọn chúng đã làm với chúng ta trong trại giam đó. Ngày nào tôi cũng nghĩ về những chuyện đó. Tôi vô cùng giận dữ. Những lần tra tấn, bỏ đói và điều kiện ngủ nghỉ tồi tàn. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bọn chúng và tôi sẽ cầm thù chúng suốt đời. Tại bọn chúng nên tôi mới nghiện ngập. Tại bọn chúng nên tôi không thể sinh được việc và trở thành người vô gia cư. Tại bọn chúng mà tôi mất đi gia đình mình. Người đàn ông ăn mặc tươm tất bèn ngắt lời và hỏi lại. Tại sao ông vẫn để họ giam cầm ở trong nhà tù vậy? Ông đã được trả tự do cách đây hơn 30 năm rồi. Cơn giận có thể là một ổ gà trên đường Hoặc nó có thể là một vật cản Hãy cẩn thận đừng để hệ lụy của cơn giận mà bạn đeo mang Trở thành bức tường bê tông Ngăn bạn đến với cuộc sống Ola của mình Người thầy Ola Tấm kính trắng gió bị nứt Giận dữ là một cảm xúc mạnh Giận dữ có môn hình vạn trạng và nhiều mức độ khác nhau May thay Cơn giận không phải là trở ngại đối với tôi. Tuy nhiên, tôi có thể chia sẻ về cảm giác bực bội khó chịu. Đôi khi tôi để những việc vặt vảnh tác động đến mình. Phản ứng của tôi mạnh hơn mức cần thiết. Không phải lúc nào tôi cũng phản ứng phù hợp với hoàn cảnh. Ngày hôm nay là một ví dụ hoàn hảo. Trong lúc ngồi trò chuyện với người tìm Ola bên bờ hồ về quyển sách này, Chúng tôi nghe tiếng kêu yếu ớt của bọn trẻ từ phía bên kia hồ. Chúng tôi buông bàn phím và kiểm tra xem có chuyện gì xảy ra. Khi nhìn sang bên kia hồ, chúng tôi thấy hai nhóm trẻ con đang vẫy tay cố gắng thu hút sự chú ý của mình. Cả hai nhóm đều là con chúng tôi. Một nhóm đang ở trên thuyền câu, nhóm còn lại ở trên một chiếc cadeau. Cả hai chiếc đều hết nhiên liệu. Đây là một việc rất nhỏ trong cuộc sống rộng lớn này. Tôi hiểu, nhưng tôi vẫn thấy bực Những lời nhắc nhở mà tôi lặp đi lặp lại Về việc kiểm tra nhiên liệu trước khi đi Hoàn toàn như nước đổ đầu vịt Đối với bọn trẻ Rất may là cơn bực mình của tôi qua rất nhanh Nó được khắc phục nhờ một điều mà tôi học được Từ người tìm Ola Đó là chuyến đi gần đây nhất của tôi Đến vùng núi để gặp anh ấy Một phần trong chương trình huấn luyện của chúng tôi Anh đã leo lên khỏi đáy vực và đang lấy lại trạng thái ô la. Anh vừa mua một chiếc xe mới, ít ra là mới đối với anh. Đó là chiếc Land Rover đời cũ, ngon lành hơn nhiều so với chiếc Taurus Cà Tàng. Chiếc xe rất đẹp. Chúng tôi đang chạy trên đường cao tốc thì nghe thấy một âm thanh lớn. Một hòn đá rơi từ sườn đồi xuống ngay phía trước xe chúng tôi, khiến tấm kính trắng gió bị nứt. Tôi không chỉ giật mình mà còn cảm thấy khó chịu thay anh ấy Tôi hiểu là nếu anh ấy không tức giận thì cũng sẽ bực mình Tuy nhiên, ngay khi chúng tôi nhận ra việc gì vừa xảy ra Anh ấy chỉ bật nhạc lớn lên, quay sang nhìn tôi mỉm cười và nói Hakuna Matata Đừng lo, đó đã là quá khứ rồi Giờ đây chúng ta không thể làm gì được với nó nữa Anh tiếp tục lái xe đi như thể không có gì xảy ra. Tôi vẫn còn suy ngẫm bài học này mỗi khi tôi cảm thấy bực mình. Cơn giận kéo dài có thể gây ra nhiều điều tồi tệ, chẳng hạn như cảm giác không thể tha thứ, lửa thù hận và những suy nghĩ tiêu cực không ngừng. Thế nên bất cứ khi nào cảm thấy bực bội hay giận dữ, tôi tự nhắc bản thân là điều đó đang ngăn cản tôi tiến đến cuộc sống ô la. Và tôi hình dung lại nụ cười và ánh mắt của người tìm Ola khi nhìn tấm kính trắng gió bị nứt, như thể không hề có vết nứt nào. Nếu bạn cảm thấy tức giận, hoặc bạn là người dễ bực mình, hãy lắng nghe những gì thế giới đang nói với bạn. Bạn học được gì từ những sai lầm? Sai lầm này có thể làm thay đổi hướng đi của bạn như thế nào? Anh chàng vừa mới cắt đầu xe bạn trên đường vài, có thể giúp bạn tránh được một tai nạn ô tô xảy ra vào 10 phút sau không? Người cha hay ngược đáy có giúp bạn trở nên độc lập hơn không? Người bạn đời ngoại tình và sau đó là lá đơn ly hôn có thể là khởi đầu cho một cuộc sống mới không? Tức giận là một cảm xúc tuyệt vời để chúng ta có thể đánh giá và học hỏi trong đời Nhưng đừng để cảm xúc này trở thành chướng ngại trong cuộc sống của bạn hay cuộc sống ô la của bạn Hết chương 12